Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3817 Tam Giới Đại Loạn Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cổ ma tuy nhiên cũng rất tốt đấu, nhưng cùng những thiên ngoại này mà Đầu vừa so sánh với tắc thì thành tiểu vu gặp đại vu Năm đó tam giới cường giả liên thủ mới có thượng cổ phong ấm vừa nói Mà trước đó thế nhưng mà sinh linh đồ thán vô số Cái kia thê thảm Đau đớn trí nhớ theo thời gian trôi qua Mặc dù đã dần dần nhạt đi Nhưng họ ma thế nhưng mà Chín đại chân ma thủy tổ một trong năm đó Đại chiến từng tận mắt nhìn thấy Tự mình kinh nghiệm trí nhớ tự nhiên khắc sâu vô cùng Hôm nay sự dịch thời di Phong ấm rõ ràng bị sông phá Chẳng lẽ năm đó, hảo kiếp vừa muốn tải thánh giới tái diễn đến sao? họa ma sắc mặt âm trầm vô cùng trên trán càng là ẩm chứa kinh người. Lệ khí, múa bút vẩy mực trong khoảng khắc, vô số vũ khí đã do hắn ngoài bút. Hiện hiện mà ra, hoặc dương cung cài tên, hoặc huy động trường đao đại búa, vực ngoại. Thiên ma thần thông mặc dù rất nhiều sự gì chỗ Nhưng đối mặt chân ma, thủy tổ thực sự lộ ra hết cách xoay chuyển, rất nhanh tự vấn lạc, mấy chục nhiều. họa ma đại nhân uy vũ, chính là tôm thép nhãi nhép cũng dám đến thánh giới dương oai thật, sự là không biết sống chết. Gặp thủy tổ đại nhân một chiêu phá địch ở đây cổ ma đều bị mừng rỡ. Trong lòng, sĩ khí đại trấn phía dưới dốc sức liều mạng phản kích rất Nhanh liền vãn hồi rồi tan tác kết quả. Tuy nhiên không thể nói cùng vực ngoại thiên ma địa vị ngang nhau. Nhưng ít ra không hề như vậy không có sức hoàn thủ. họa ma nhẹ nhàng thở ra thủ hạ của hắn không hợp lại chi địch nhưng. Mà vào thời khắc này dị biến nổi lên. Âm ấm. Vốn là một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai sau đó trên bầu trời. Một huyết hồng vòng xoáy, mặt ngoài đột nhiên điện mang đại tố, xẹp, xẹp không ngừng. Cái kia vòng xoáy phản phất bị cái gì cực kỳ khủng khiếp lực lượng xé. Rách trong khoảng khắc, vậy mà biến lớn rồi. Không phải đại hơi có chút, mà là gấp 10 lần dư trước trước. Theo cái kia vòng xoáy ở chỗ sâu trong tách ra vô tận lệ khí, ngao, tiếng hổ gầm truyền vào lỗ tay. Nhưng so với tầm thường lão hổ thanh, âm kia chi bàng bạc căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Sau đó bầu trời một hồi mơ hồ, một màu xám trắng cử trào theo cái kia. Vòng xoáy trong thỏ ra. Hình dạng cũng cùng lão hổ móng vuốt có vài phần chỗ tương tự. Nhưng là màu xám trắng mà lại lớn hơn không chỉ mấy lần. Họ ma sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng thủ hạ bút vẽ khẽ múa. Lập tức, mấy thanh tiên kiếm bị hắn một vẽ mà ra. Rất nhanh biến thành như có. Thực chất chi vật. Phát ra uy áp rõ ràng cùng hậu thiên linh bảo kém phản phất. Nhưng, nghe thấy tiếng xé xó đại tố, như quái vật kia chém mà đi rồi. Chân ma thủy tổ thần thông quả nhiên đều có riêng phần mình chỗ bất. Phàm, loại này đẳng cấp bảo vật, rõ ràng cũng có thể vô trung sinh hữu. Trung quanh cổ ma không không lộ ra vẻ sùng bái, nhưng kế tiếp một. Màn, nhưng lại làm cho bọn họ nguyên một đám trừng lớn mắt châu. Chỉ thấy cái kia cực lớn móng vuốt sắc bén hợp lại, liền đem mấy thanh. Tiên kiếm bắt được, dễ dàng bẻ vụn mất. T, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp. Sau đó quái vật theo vòng xoáy trong thò đầu ra sọ Ngay sau đó Cả Người cũng kéo dài tới mà ra Quả nhiên là mãnh hổ Nhưng lại răng nanh lộ ra ngoài Mà lại to đến không hợp thói thường Chiều cao vài dặm Tuy không phải nhìn không thấy giới hạn Nhưng lại Che chẳng hơn phân nửa phía chân trời Mà càng không thể tưởng tượng Nội chính là Cái này quái vật khổng lồ cũng không phải là huyết nhục. Chi thân thể cả người là do cổ quái ma khí ngưng tụ cấu thành địa. Phương. Sương mù hổ. Họ ma sắc mặt khó coi đến cực điểm thiên ngoại ma quân tuy nhiều. Nhưng cái khó quấn cũng tựu như vậy mấy cái. Mà thôi Sương mù hổ vi. Tòa kỷ đúng là trong đó đáng sợ nhất một cái. Tư vụ Quả nhiên, một hồi tiếng cười quái dị truyền vào lỗ tai, không che giấu Chút nào trong đó hung hăng càn quấy chi sắc hỏa ma, lần trước tha. Cho ngươi khỏi chết, lúc này đây. Rõ ràng còn dám ngăn cản bổn ma quân. Bước chân, như thế không biết sống chết, vậy thì dùng ngươi tế cờ tốt. Rồi, lời còn chưa dứt, phương viên mấy chục vạn giảm ma khí đều bắt đầu khởi. Động đi lên. Hóa thành một thanh kình thiên đại búa, hướng về họa ma hung hăng chém, rộng, ma một màn này. Cũng không phải cơ duyên xảo hợp, lúc này giống nhau. Hình ảnh đang tại ma giới các nơi trình diễn. Một không biết tên khổng lồ hồ nước trên không. Quần ma loạn vũ, vực ngoại thiên ma cùng cổ ma đánh nữa cái rối tinh. Dối mù, hết lần này tới lần khác chiến trường trung tâm, nhưng lại... Bình tĩnh không có sóng Một thân mặc áo bào tím lão giả Đang cùng Một gã dung mạo yêu dị nữ tử Xa xa rằng co lấy Mà ở cách này không biết Rất xa một chỗ sơn cốc Trình diễn cũng là Đồng dạng một màn Chỉ bất quá lần này song phương Rằng co cường giả đổi thành một đôi Dung mạo thuấn tú Vợ chồng mà đối thủ của bọn hắn Tắc thì ba đầu sáu Tay Đương nhiên, ma giới diện tích vui bác, không nhất định mỗi một nơi. Đều tỏa chấn được có đỉnh cấp cường giả. Càng nhiều nữa ma thành cũng không đãi ngộ như vậy, tuy có đại lượng. Bình thường cổ ma tụ tập, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách. Nào cùng những đáng sợ này thiên ngoại ma đầu so sánh với. Ngắn ngủn mấy cái canh giờ trôi qua, ma giới tiếng kêu than dậy khắp. Trời đất! Cũng không biết có bao nhiêu cổ ma tại đây luồng thứ nhất. Công kích ở bên trong, liền biến thành giới đao chi rượu rồi. Đột biến nổi lên, mấy trăm vạn năm sau, vực ngoại thiên ma, lần nữa. Hằng lâm ở nơi này, mà không may, đương nhiên sẽ không chỉ là cổ ma. Giới mà thôi. Giờ này khắc này, linh giới, âm ti địa phủ, tình huống cũng kém phẳng. Phất, gió tanh mưa máu tú sĩ, yêu tộc hay vẫn là âm ti giới rực vật, không một có thể không đếm xiển đến. Bất luận tu vi cao thấp trong tam giới, một mảnh gió tanh mưa máu, ma giới, băng nguyên, cực lớn mà sinh đẹp cung điện. Bởi vì bảo xà vẫn lạc, băng phách phẫn nộ không thôi, mệnh lệnh thủ hạ, chuẩn bị pháp trận, nàng chuẩn bị tự mình đến linh giới đi. Mặc dù cùng Lý Vũ Đồng trở mặt cũng sẽ không tiếc, lúc này đây, nhất. Định phải đem Lâm Hiên chảm trừ tại tại đây. Nàng đã mệnh lệnh thủ hạ đi chuẩn bị phá toái hư không trận pháp rồi. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, nàng. Bế quan mật thất đại môn, lại bị ầm ầm phá khai mất. Băng phách giận dữ. Người phương nào gan dám như thế vô lễ, có thể đợi. Nàng ngẩn đầu trên mặt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Vũ Đàm, là ngươi, ngươi như thế nào hội biến thành cây dạng này. Lúc này đứng tải băng phách trước người, là một toàn thân đấm máu xong Đầu ma tục, nửa người cơ hồ đều bị chém cắt đứt, nhìn về phía trên. Chật vật vô cùng. Nhưng băng phách lại cảm giác hết sức quen thuộc. Bởi vì người này là họa ma thủ hạ lưỡng viên đại tướng một trong. Đều là chân ma thủy tổ, họa ma gửi gắm tình cảm tại thi họa bên trong. Cùng băng phách mặc dù không có cớ nào thâm hậu giao tình, lại cũng không có xung đột. Băng phách đại nhân thượng cổ phong ấm giải trừ, vực ngoại thiên ma. Tái nhập thánh giới bên trong, họa ma đại nhân đắc khổ chiến vẫn lạc. Thuộc hạ. Phục hạ liều chết xếp ra, mong rằng đại nhân có thể. Kia xong đầu ma tột lời còn chưa dứt đột nhiên trong miệng máu tươi. Cuồng bắn ra, hắn liền nguyên anh đều đã bị đột lỗ mất toàn bộ bằng. Một ngụm chân ma khí kiên trì đến nơi đây. Hôm nay miễn cứng nói một câu nói, đã dầu hết đèn tắt. Cái gì? Băng phách bỗng nhiên đứng lên trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi. Mặc dù nàng lòng dạ sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi Sắc Nhưng tin tức này thật là quá kinh người Vực ngoại thiên ma tái nhập thánh giới đều là chân ma thủy tổ tồn tại Ảm đảm vẫn lạc Không có ai so nàng càng minh bạch cái này ý vị như Thế nào Loạn mới bắt đầu mấy trăm vạn năm trước hảo kiếp Sắp sửa tại tam Giới trong tái diễn đến sao